em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tạ tinh kỳ và mình là lão trần hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là ý tưởng của kẻ to gan ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhờ những phân tích và suy luận của leona mitchell mà glen cũng như là lão người nhật sắc rai đã tìm được đến cái căn nhà mà ở bên kia kẻ xúi dục đang tổ chức một cái nghi lễ có lẽ là rất là tà ác nào đó Và bây giờ có lẽ không thể gọi là kẻ sú dụng nữa mà phải gọi là phù thủy. Năng lực rất mạnh khi mà kể cả là ba người, có cả đội trưởng đun Smith tấn công cũng không thể tiêu diệt được cô ta. Và để cô ta chạy thoát, cũng may là mục tiêu của bọn họ là phá cái đàn tế để cho cái nghi thức tà ác đó không thể tiến hành được. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lúc này đun đặt mấy con rối gỗ trong tay xuống, quay người lại nói với lên. Đây là một nghi thức nguyền rùa rất đáng sợ. May là chúng ta đã phá hủy nó. Cậu bố trí nghi thức chấn an linh tính quản sót lại trước. Sau đó thử thông linh xem có phát hiện được manh mối nào từ chúng nó không. Phát hiện ra mình không còn là gánh nặng của đội lên lập tức ưỡn ngực ngở đầu nói Vâng, đội trưởng. Hắn bước tới đàn tế gạt lú, dối gỗ ra khỏi bàn tròn. Lúc này hắn liếc thấy trên người những con la ganh nang cua đoi len lap tuc uon nguc ngang đau noi vang đoi truong han buoc toi đan te gat lu roi go ra khoi ban tron luc nay han liec thay tren nguoi nhung con roi go kia đều có những tên tuổi và thông tin khác nhau. Đội trưởng, có phát hiện người quen nào không? Lên thuận miệng hỏi một câu Hỏi xong hắn nhìn đun, đun nhìn lại hắn, cả hai đều im lặng. Mình ngố thật, sao lại hỏi một câu thách thức trí nhớ của đội trưởng như vậy chứ? Lên suýt nữa thì che mặt thở dài. Nếu như là lãnh đạo khác, có lẽ sẽ tìm cơ hội chơi khó mình. May là đội trưởng sẽ quên chuyện này nhanh thôi. Thật không biết nên coi chuyện này là yêu hay khuyết điểm đây. Hắn vừa nghĩ vừa cảm thấy may mắn, lại vừa tự giễu. Sau mấy mấy giây im lặng, đun dường như mới phân biệt được rõ đâu là thực tại và đâu là cảnh mơ, hắn nói có một người mà cậu biết ai vậy lên dừng động tác bảy nến rồi Mayer người sống sót trong vụ thảm án của tàu cỏ linh lăng đùn đáp ngắn gọi rồi Mayer vì hôn phu của Anna lên lập tức nhớ tới việc dường như son ở trại tế bẩn bị người ta xúi dục dẫn dắt cho nên mới bộc phát từ trước nảy sinh ý đồ phóng hỏa hắn thu tay phải lại trầm giọng nói là kẻ xúi dục che sau hắn dùng sinh mệnh của người sắp chết làm tế phẩm định nguyền rủa tất cả người sống sót trong vụ thảm án tàu cỏ linh lăng ư bởi vì hắn không biết là ai đã phát hiện ra vấn đề và báo cảnh sát ư mà nếu chek trực tiếp ra tay trả thù thì không thể giết hết toàn bộ những mục tiêu sinh sống giải rác trong một lần cùng lắm là sau hai ba vụ thì hắn sẽ bị cả gác đêm cả trừng phạt và trái tim máy móc để ý đánh mất cơ hội tiếp tục gây án lên gần như tưởng tượng ra lý do vì sao đối phương lại lựa chọn như vậy nhưng đun gật đầu sau đó lại lắc đầu mà nói không phải tất cả người sống sót là toàn bộ người sống sót ở thành phố tin gần nghi thức nguyền rủa quắn chỉ có thể ảnh hưởng tới đám người trong phạm vi này mặt khác kẻ chủ trì nghi thức này là nữ chứ không phải là chê lên khẽ nhúm mày có lẽ là kẻ mà hội linh chi phái tới để trợ giúp chê sao ờ nguồn gốc của hội linh chi có lẽ dính líu tới giáo phái mà nữ nên việc kẻ mạnh mà họ phái tới là nữ cũng là chuyện bình thường đun mỉm cười nói với chất giọng thuần hậu tôi đồng ý với suy đoán của cậu Tôi rằng nơi này chỉ có cô ta chứ không thấy chê đâu nhưng có thể suy đoán ra rằng bọn họ không ở cùng một chỗ hoặc là chê đang đi tìm thêm người sắp chết khác lên không nói gì thêm hắn bày xong ba cây nến lấy tinh dầu trăng tròn và đàn hương màu đỏ sậm bày biện đàn tế sau khi dùng cái muỗng bạc tạo ra một bức tường đóng kín hắn bắt đầu cầu khẩn nước thần đêm tối lãnh chúa của giấc ngủ ngon và sự yên tĩnh hoàn thành việc chấn an các u hồn trong và ngoài nhà tiếc là tới phần thông linh tiếp theo Glenn chỉ thấy được một ít hình ảnh lúc còn sống của những linh tính đó chứ không lấy được một manh mối hữu dụng nào sau khi khiến những u hồn này thực sự yên giấc trong đêm tối hắn kết thúc nghi thức cởi bỏ bức tưởng linh tính rồi lắc đầu nói với Dun, Leona và Frye chỗ này bị sự gián đoạn nghi thức phá hủy rất nghiêm trọng làm mất đi hình ảnh còn sót lại của chủ nhân Đun không để ý lắm chỉ vào cầu thang Chúng ta lên tầng 2 tìm thử xem sao Vâng Len và hai người kia lập tức đồng ý Thế là ba kẻ gác đêm Men theo cầu thang lên tầng 2 Rồi phân công nhau Điều tra từng gian phòng một. Cuối cùng bọn họ hội họp lại trong một căn phòng ngủ Thoang thoảng mùi hương Thấy đống quần áo bừa bộn chất thành đống Và những chiếc hộp còn chưa đóng nắp Đây là đồ trang điểm sau Đun cầm một hộp từ bàn trang điểm đưa lên mỗi người Rồi thuận miệng hỏi một câu Nói đúng ra nó là sản phẩm bảo vệ da Sau thời của Russell đại đế Chúng không bị gọi lung tung nữa Leona cười sửa lại Đội trưởng là một quý ông Anh phải biết về những kiến thức thông thường nhé Glenn không tham gia vào cuộc thảo luận của họ Mà quăng nhến mắt về phía Chiếc gương trên bàn trang điểm Chiếc gương này có một vết nứt khá rõ Với một số mảnh vỡ rơi trên mặt thảm Người phi phàm kia đã bỏ chạy khá vội Cho nên chưa phá hoại hết tất cả Hắn bỗng nói, có thể thử một lần Vậy giao cho cậu Đun nói đẩy tin tưởng Glenn nhanh chóng cầm nến từ dưới tầng 1 Rồi đốt cháy nó chấp tấm gương vỡ kia Trong anh liến nay nắt Hắn lại, lấy những thứ như tinh dầu trăng tròn Tạo thành một bức tưởng linh tính Làm xong xuôi, Glenn đứng trước tấm gương Đang phản chiếu ánh sáng của ba ngọn nến Thì thầm bằng tiếng hêm Tôi khẩn cầu sức mạnh đêm tối Tôi khẩn cầu sức mạnh bí ẩn Tôi khẩn cầu sự chiếu cố từ nữ thần khẩn cầu chiếc gương này khôi phục như cũ trong chốc lát khẩn cầu nó chiếu ra hình ảnh tất cả người từng soi vào cho dù là thoáng qua trong một tháng vừa qua khi chú ngữ được đọc ra thì một cơn gió xoáy mạnh bỗng dấy lên trong bức tường linh tính những mảnh vỡ của chiếc gương được cuốn lên lắp về vị trí cũ của chúng chiếc gương kín đầy những vết nứt ánh lên một vòng ánh sáng u tối khi clên giơ tay vuốt ve nó lập tức phiển chiếu ra hình ảnh của một người nhưng không phải là clên mà là người khác đang đứng trước nó. Đó. đó là một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt tròn tròn, trông ngọt ngào và tao nhã. Có lẽ vì gương bị phá vỡ hoặc là do phụ phản phệ tới từ việc cắt ngang nghi thức ảnh hưởng tới cả tầng hai nên ngũ quan cô ta khá mơ hồ, không trông thấy rõ khuôn mặt như thế nào. Nhưng dù là vậy thì Klen vẫn cảm thấy trông cô ta quen thuộc một cách kỳ lạ. Khi đối mặt với cảm giác quen thuộc khó hiểu, người phi phàm ở danh sách chín có lẽ sẽ cố gắng nhớ lại hoặc xem nhẹ rồi quên đi nhưng thầy bói thì khác lên chấm dứt nghi thức cởi bỏ bức tường linh tính lấy một tờ giấy rồi viết ra câu nói xem bói nguồn gốc của cảm giác quen thuộc vừa rồi ngay sau đó hắn ngồi lên giường vừa cầm tờ giấy vừa lầm nhầm sau bảy tám lần đôi mắt hắn trở nên sâu sâu sắc hắn mượn dùng minh tưởng tiến vào giấc ngủ đối thoại với linh tính của bản thân trong thế giới mơ hồ méo mó lên thấy một cỗ xe ngựa và cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy dài màu xám trắng cô ta có mái tóc đen mềm mại khuôn mặt tròn tròn với khí chất tào nhã và ngọt ngào cơ thể khẽ run rẩy một cách không bình thường hình ảnh vụt lóe lên lên lại thấy cô gái xinh đẹp này đang ở chợ đen ngồi với một tư thế trông rất tục tằn nói chuyện với người ta cảnh mơ nhanh chóng phai màu lên tỉnh lại đã hiểu vì sao mình lại thấy quen thuộc với hình ảnh hiện ra trong gương hắn đã từng gặp cô gái này trong hiện thực lần đầu là phố hoa thủy tiên khu vực gần với phố chữ thập sắt mà khi ấy đội trưởng đang đuổi bắt kẻ xúi giục check ở phố dưới của phố chữ thập sắt xem ra hai việc này có mối liên quan nhất định nào đó lên trầm tư vài chục giây hắn lại bày biện nghi thức khẩn cầu nữ thần rồi vẽ hình ảnh kẻ địch trong ấn tượng ra giấy đám người đun im lặng chờ đợi không nói sen vào mãi tới lúc này họ mới súng lại nhìn kỹ bức tranh cậu từng gặp cô ta rồi à đun hỏi Lên gã gật đầu trả lời ngắn gọn. Vâng, tối hôm các anh đuổi bắt kẻ suối dục Tôi gặp cô ta chạm trở xe ngựa phố Hoa Thủy Tiên gần với phố chứ thập sắt. Có lẽ cô ta chính là kẻ địch vừa rồi, đồng lõa của kẻ suối dục Đun gật đầu như đang tự hỏi. Lúc này Na bỗng ổ lên một tiếng. Chẳng lẽ à, mọi người không thấy bức tranh này rất quen thuộc à? Trông cô ta rất giống với kẻ suối dục Jake. Lên giật mình lập tức quăng mắt về phía tờ giấy. Nhìn thật kỹ bức tranh cô gái trẻ tuổi này một lần nữa. À, đúng là giống thật này. Mặt tròn, mắt hẹp và dài, khí chất tào nhã. Càng nhìn, hắn càng thấy Leona nói có lý. Chỉ là khi ngũ quan của kẻ sứ dục Jake tổ hợp lại trông khá tầm thường, mà cô gái này lại có thể coi là xinh đẹp. Lên ngẳng đầu liếc Leona một cái, thấy ke suoi duc phương nhớn mày ám chỉ hắn. Ý gì đây? Hắn thấy ngơ ngác và mơ hồ. Smith suy nghĩ rồi đoán. Có lẽ cô ta là chị em của kẻ suối dục cũng gia nhập vào hội linh chi, hoặc là giáo phái ma nữ thôi. thấy lên không hiểu ý mình, Leona thầm thở dài rồi nghiêm trang nói, Tôi, có một ý tưởng to gan hơn. Ý tưởng gì? dun Smith hỏi. Leona đáp một cách trực tiếp, tôi nghi ngờ cô ta chính là kẻ xúi rục Jake. Cái gì cơ? Vài kinh ngạc thốt lên, dun thì khẽ câu mày lại. Ý của cậu là thực ra kẻ xúi rục Jake là nữ, hoặc là giả trang thành nữ? Không. Khi tiếp xúc cảnh mơ, Tôi khẳng định cô ta là nữ. Dẫu sao thì đã từng gặp qua lắm kiểu tưởng tượng và những tình tiết không thể tưởng được là nhìn thấy bức tranh cho nên hắn lập tức có suy đoán khác. Chẳng lẽ kẻ sử dụng Jake đã biến thành nữ? Như vậy là có thể giải thích được rất nhiều chi tiết. Ví dụ tại sao manh mối về Jake lại đột nhiên đứt đoạn cho dù bói toán cũng không thể lần ra dấu vết. Đó là vì đối tượng mục tiêu đã thay đổi về mặt bản chất. Vấn đề duy nhất là làm sao hắn có thể biến thành nữ mà trông có vẻ rất thoải mái. Mà sau khi biến thành nữ, khuôn mặt hắn lại trông không tệ. Không, theo lương tâm mà nói thì rất đẹp. Lên bắt đầu suy nghĩ lan man. Leona vui mừng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là ý tưởng của tôi. Điều này có thể giải thích một cách hoàn hảo cho việc kẻ sứ dục chê Đột nhiên mất tích. Nó cũng phù hợp với đặc điểm, giới cao tầng của giáo phái mà nữ toàn là nữ giới. Dunn và Frye tạm thời không nói nên lời. Dẫu cho nó gặp phải không ít quái vật hay là không ít những chuyện thần kỳ. Nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy được một sự biến hóa như vậy. Ý của cậu là có không ít nhân vật cấp cao của giáo phái mà nữ đã từng là nam giới sao? Đun hỏi ngược lại một câu, nhưng chưa được trả lời thì anh ta đã nói tiếp. quả thực là có khả năng như vậy. Điều này có lẽ là do bọn họ, à không, là do đặc điểm ma dược. Lên nghe mà phần thân dưới bỗng nhiên teo lại, lạnh lẽo, cảm thấy ma dược danh sách mà nữ đúng là cái loại hại người. Hy vọng danh sách thầy bói không có cái loại ma dược chơi nhau kiểu này. Chắc chắn là không, chỉ nghe cái tên đường tắt mà nữ là biết có cái gì đó không ổn rồi. Nhưng mình không biết danh sách một tương ứng của thầy bói là gì ha? theo bản năng hắn bắt đầu cầu nguyện nữ thần? Ma dược còn có thể làm ra chuyện như vậy sao? Hoài vẫn cảm thấy rất khó tin. Leona nhún vài cười nói, cho dù là ma dược danh sách thấp vẫn có thể khiến người ta phát sinh ra những biến hóa thần kỳ, dẫu sao thì đều từng là tử chúa sáng thế cả. Lúc này đun bỗng quay sang nhìn lên. Cậu thử bói vị trí hiện tại của mục tiêu xem sao. Vâng. lên đi tới trước đống váy bảy lộn xộn cảm thấy rất phức tạp. Cầm một chiếc lên bay ra trên thảm. Hắn đặt gậy lên vừa nhớ lại đặc điểm khuôn mặt của mục tiêu và thông tin tương ứng lại vừa lầm nhầm câu bói. Vị trí của Chê. À không, là Trit. Vị trí của Trit. Sau bảy lần đôi mắt nâu của lên biến thành màu đen gió đột nhiên xoáy lên chung quanh. Tay trái của hắn rời khỏi đầu gậy trống khiến nó bắt đầu lung lay Nhưng mà nó không đổ xuống mà vẫn đứng thẳng như trước. Vị quấy nhễu rồi, lên trầm giọng nói. Vị như vậy nghĩa là phương hướng của bọn họ không sai. Cô gái vừa rồi có lẽ chính là kẻ suối rục Jake, à không, giờ phải gọi là Chris. Thế vậy, đun khẽ gật đầu. Ông hộ là giáo phái ma nữ, từng phát triển bị quay nhiễu roi trên vũ đại của lục địa ở kỷ nguyên trước. Bởi xúi giục Jake biến thành Chris, nên anh ta đoán rằng đối phương không phải thành viên của hội Linh Chi, mà là của giáo phái ma nữ. Nhìn quanh một vòng tuôn mới thở dài rồi nói Chúng ta có thể truy xét từ những chỗ khác Ví dụ như nguồn gốc của những bộ váy này Lại ví dụ như chủ nhân của ngôi nhà Cũng có thể khiến cho sở cảnh sát phái người điều tra ga tàu và bến cảng Và thực là khi làm như vậy thì có thể tra ra manh mối Nhưng cũng vì thế mà Reed có đầy đủ thời gian để thoát khỏi tin gần ở Khi về nhà mình có thể lên chỗ xương xám thử một lần nữa Len rất đề phòng kẻ động một tí là tạo ra những vụ thảm án với thương vong quy mô lớn như tri Hắn rất muốn tìm được cô ta ngay lập tức để xử quyết tại chỗ. Leona, cậu tới sở cảnh sát, chờ tập người tới xử lý chuyện tiếp sau. Len, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Nói tới đây đun khẽ dây huyệt thái dương, anh tạm dừng lại vài giây, rồi nửa kiểm tra, nửa chỉ đạo mà hỏi Len. Nếu để cậu chỉ huy chuyện vừa rồi, cậu sẽ xử lý thế nào? Giả sử đội viên của cậu là tôi, và Le Lên nhíu mày suy nghĩ mất mười mấy giây rồi mới đáp. Tôi sẽ dùng phương pháp bói toán để xem nghi thức có hiệu lực trong thời gian ngắn hay không. Nếu đáp án là phủ định thì tôi sẽ giám thị chứ chưa vội tiếp cận. Sau đó phái người, thông báo cho sở cảnh sát, cho quân đội chú đóng gần đây, triệu tập ít nhất là năm hỏa pháo, oanh tạc cả ngôi nhà này, săn phẳng luôn tế đàn và nơi ẩn nấu của Chris. Một là cô ta trốn trong đó rồi bị nổ banh xác, hai là mạo hiểm chạy trốn trong lửa đạn. Và làm như vậy thì rất dễ bại lộ trước đó tôi sẽ khiến cho canh canh gác ở những vị trí khác nhau càng nói thì hắn càng hưng phấn cảm thấy biện pháp này hữu hiệu và đơn giản thô bạo mà rõ ràng nhưng an toàn và ổn thỏa nghe hắn nói vậy đun leona và frey nghẹt ra hồi lâu không ai nói câu nào ầy đội trưởng biện pháp này không tốt à trong cơn hưng phấn mà thấy mọi người phản ứng như vậy tên lập tức cảm thấy bồn chồn đun im lặng vài giây rồi nói không cách này rất tốt chẳng qua phải thêm một điều kiện tiên quyết là xác nhận xem khi nào à khi tế đàn bị phá hoại có tạo nên hậu quả càng nghiêm trọng hơn không ai, chúng tôi làm kẻ gác đêm đã lâu nhiều khi quen với việc dựa vào bản thân dựa vào năng lực phi phạm vào súng ống tương ứng cũng quen với việc không cho người bình thường tiếp xúc những sự kiện siêu phạm ok, mình vẫn là kẻ ủng hộ trung thành với trò dùng hỏa lực diệt sạch quân địch lên thầm bồi thêm một câu ở trong bóng tối u ám lên và Leona Đi chừng 500 mét mới thấy chạm đón xe ngựa công cộng. Bọn họ chờ xe một lát rồi sau đó về phố chứ thập sắt. Một người thì tới sở cảnh sát gần đó, người thì đi về phố Hoa Thủy Tiên. Khi tới trước cửa nhà mình, lên sửa sang lại quần áo, xác nhận trong mình không kỳ quái rồi mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Giấy đèn khí ga sáng ngời trong phòng khách. Melissa thì học bài, còn Benson đọc sách, yên tĩnh và ấm áp. Ban ngày thì Benson đã phải chạy ngược chạy xuôi, đã rất vất vả. Về tới nhà còn kiên trì học tập. Đúng là một người có nghị lực, mình thì chịu thôi, giờ mình chỉ muốn đi nằm. Lên liếc nhìn ông anh một cái rồi mỉm cười giơ tay chào. Benson cười nói, giờ anh đã biết lương cao cũng có cái giá của nó cả. Trên thế giới này, bất cứ chuyện gì cũng đều có giá, muốn thu hoạch thì phải trả giá chứ. Lên vừa nói vừa gác cây gậy ba tong lên kẹ đặt ở gần cửa. Anh như Rousseau đại đế từng nói những lời này rồi, Melissa dừng bút ngẳng đầu lên. Học viện kỹ thuật thành phố tin gần khát với trường đại học công nghỉ hè hàng năm chỉ có 2 tuần từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8 chờ khi giai đoạn nắng nóng nhất vừa qua bọn họ lập tức khôi phục lại việc học vậy à, anh cũng không biết bên trả lời với vẻ mặt cứng ngắc hắn vừa bỏ mũ xuống vừa đi tới cầu thang định nhanh chóng lên sương mù để bói ra vị trí hiện tại của Trit Đột nhiên hắn nghe bụng mình vang lên những tiếng ủng ục cảm giác đói khát hiện ra rõ rệt à, đúng rồi, mình còn chưa ăn tối nhưng mình đã nói rõ trong giấy nhắn là công ty bảo an sẽ cung cấp kem cho nên không cần để phần đội trưởng thật lúng là lại quên mất chuyện này và mặt lên mấy lần thay đổi định vờ như là mình đã ăn no. đúng lúc này Melissa liếc hắn một cái rồi chỉ vào phòng bếp mà nói em để lại cho anh một miếng sườn cừu một bát canh rau dưa với mấy chiếc bánh nói xong cô bé lại cúi đầu nhìn sách giáo khoa lầm bẩm như đang thỉ thào em cảm thấy cơm công sẽ không ngon khiến người ta không có muốn ăn Em à, em đúng là nhọc lòng, không Phải nói là suy xét quá cẩn thận chứ Lên nghe được mà vẫn chấn hẳn Lập tức cười nói Melissa, sự lo lắng này của em đúng là chí lý Anh còn thật vẫn thấy đói đây Ờ, để anh tắm rửa Rồi đổi bộ đồ khác đã Tuy là đã lặng lẽ nuốt nước bọt Nhưng chuyện tìm kiếp tung tích kẻ xúi giục chê Còn quan trọng hơn Ai mà biết được liệu kẻ đó có tiếp tục làm những chuyện điên rủ hơn Để trả thù xã hội hay không Vâng Melissa không ngẩng đầu lên mà tiếp tục học, lịch bịch lên nhanh chóng lên tầng 2, bước vào phòng ngủ. Hắn khóa trái cửa lại, cởi áo khoác, tháo cái túi súng dưới nách ra, rồi lấy con dao bạc đơn giản ra từ trong ngăn kéo. Sau khi dùng bức tường linh tính khóa kín căn phòng, hắn hít vào một hơi thật sâu để làm cho tâm tình mình ổn định, rồi đi bốn bước ngập triệu kim đồng hồ, cảm thao những câu chú ngữ như thúc sinh vô lượng tiền tôn, và đã ngày càng quen với những lời nói mê điên cuồng như muốn xé rách tinh khoa kin can phong han hit vao mot hoi that sau đe lam cho tam tinh minh on đinh roi đi bon buoc ngap trieu kim đong ho cam thao nhung cau chu ngu nhu phúc sinh vo luong tien ton va đa ngay cang quen voi nhung loi noi me đien cuong nhu muon xe rach tinh than lên lại xuất hiện trong cung điện nguy nga trên sương mù màu xám vì hôm nay đã sử dụng quá nhiều nghi thức cho nên hắn mệt mỏi dây huyệt thái dương rồi khiến cho một tấm da dê màu vàng nâu xuất hiện trên chiếc bàn dài lên ngẫm nghĩ châm trước rồi viết ra câu nói xem bói vị trí của trích hắn không rõ cái tên này có chính xác không nhưng có đặc điểm khuôn mặt và những chi tiết rõ ràng để dẫn đường lên cầm tầm giấy da dê ngả người vào lưng ghế hồi tưởng lại những chuyện liên quan tới trích trước sau đó mới lẩm nhẩm câu nói xem bói bảy lần hắn khiến tinh thần trống rỗng, nhắm mắt lại dở vào minh tưởng nhanh chóng tiến vào cảnh mơ trong cảnh tượng gio vao ảo trên xương khói mênh mông hắn thấy đầu tàu hơi nước phụt ra khói đặc và tia lửa, thấy ghế đôi bằng da và những toa xa sạch sẽ tuyết tao nhã, ngọt ngào với khuôn mặt tròn đôi mắt hẹp dài, đang ngồi ngay gần cửa sổ trên chiếc bàn trước mặt cô ta là chiếc mũ gắn giải lụa màu đen lên cẩn thận phân biệt để nhìn số tàu nhưng không thể nhìn rõ không lâu sau hắn không chịu nổi phải rời khỏi cảnh mơ cứ đập vào mắt là chiếc bàn đồng thau cũ kỹ loang lổ với những ngôi sao màu đỏ sậm hư ảo chỉ có thể xác định Chris đang ngồi tàu hơi nước để rời khỏi tin gần chứ không có manh mối gì hơn ai xem ra không gian thần bí này chỉ giúp ta loại trừ sự quấy nhiễu chứ chẳng thể tăng cường trình độ bói toán gì hết phen dùng ngón tay gõ lên bản suy nghĩ hành động tiếp theo thông qua lần xem bói này hắn hoàn toàn khẳng định mục tiêu chính là kẻ xúi giục Nhưng trong khi đối phương đã rời khỏi tin gần, hắn không biết kết quả xem bói vừa rồi liệu có giúp được gì cho bọn đun hay không. Đội trưởng nói rồi sẽ gửi điện tín cho Bách Lung. Cảng, Amat và các chậm dừng chính của đường sắt khiến cả nước truy xã, à truy nã Cris. Thôi thì mình thông báo kết quả xem bói này nữa, tránh bị nghi ngờ. Lên nhanh chóng quyết định, bởi vì mặc kệ hắn có nhắc không, thì đun cũng sẽ dùng phương pháp chính xác nhất để sắp xếp mọi chuyện tiếp theo. Mà trong lúc dùng xem bói cảnh mơ không thấy rõ được số tàu, thì các phương pháp khác như con lắp cảm xạ cũng không nhận được kết quả hữu hiệu gì. Cho dù lục dùng cách loại trừ theo thứ tự, vụ ống khói màu đỏ đối với hắn cũng là như thế. Lúc này hắn thực sự cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi cho nên không ở lại trên xương xám thêm nữa, mà dùng linh tính phủ lên trên bản thân rồi mô phỏng cảm giác rơi xuống. Trong khi trở lại căn phòng, đầu hắn đã kín đẩy những miếng sườn cừu béo ngậy, bắt buộc phải thả ít nhất là bắt buộc phải thả ít thì là nữa ca ngợi nữ thần lên nuốt nước bọt để nhanh chóng cởi bỏ bức tưởng linh tính mở cửa phòng ra 8 giờ 40 phút ngày hôm sau hắn sắt gậy bước vào trong công ty bảo ăn gai đen sau buổi sáng lên tin tốt đây sau quay tiếp đái Rosanna hưng phấn vấy tay ánh mắt lên sáng lên sao bắt được Chris rồi à Chris, là ai vậy Rosanna mặc váy màu xanh nhạt ngờ ngác hỏi Cô không cần phải biết cô ta đâu. Vậy tin tốt gì vậy? Lên liền chuyển đề tài. Rosanna cười sán lạn và đáp. Đã có phê chuẩn cho đơn xin của đội trưởng rồi. Sợ cảnh sát điều hai nhân viên cảnh sát từng tiếp xúc với sự kiện siêu phàm tới để làm nhân viên văn chức. Tôi sắp không phải thức thêm thường xuyên nữa. Cà ngợi nữ thần. Đúng là tin tốt. Lên chân thành hùa theo. Sau khi hàn huyên vài câu với Rosanna hắn đi qua tưởng ngăn xuống lòng đất. Định tiếp tục khoa học thần bí lúc đi ngang qua văn phòng của đội trưởng và phòng giải trí của kẻ gác đêm hắn liếc nhìn vài lần thấy đám người đun Leona đều ở đây điều này cho thấy việc tìm kiếm và điều tra tối hôm qua không có kết quả đành phải giao cho sở cảnh sát để bọn họ làm những việc dườm giả sau đó lên vốn định tìm đội trưởng tán phép vài câu để nắm bắt tình hình nhưng thấy anh ta đang bận rộn với viết bản thảo gửi điện tín đành phải lặng lẽ bước đi không dám quấy dày Tờ đến trưa thì mới tới hỏi lại hắn men theo cầu thang xuống lòng đất Thấy những chiếc đèn ký gan hai bên về phần ống đỏng kim loại cánh sáng chiếu qua lớp thủy tinh hành lang lạnh lẽo liền yên tĩnh biến mất Hít thở lan gió mát mẻ len đi vài bước đột nhiên dừng lại Hắn quay phát sang nhìn ánh đèn ký ga dần câu mày lại Hắn phát hiện là mình đã phạm vào một sai lầm mang tính thưởng thức vốn được tạo ra bởi trí thức rất phổ thông ở trái đất Bói toán ở trong sương mù tối hôm qua len thấy Chris lên tàu hơi nước đi xa Vì vậy theo bản năng hắn cho rằng chuyện này đã xảy ra rồi, nhưng đèn điện vẫn chưa được phát minh trên thế giới này, hay là những thứ tương tự. Khi trời tối gần như là chẳng có tàu hơi nước chở khách nào chạy cả, mà vì đã đi xe lửa ban đêm quen, cho nên hắn đã bỏ qua mất chi tiết này. Nói cách khác đây không phải là chuyện của tối hôm qua, mà hắn dự đoán được hình ảnh của tương lai. Trong lòng lên căng thẳng bước qua bước lại rồi chạy lịch bịch lên tầng. Hắn gõ cửa phòng giải trí thấy Leona đang ngâm thơ bên cửa sổ. Với vẻ mặt bơ đắc dĩ Bỏ qua con lây, loia, sira Tron đang đánh bài Lên nhìn Leona rồi nói Tôi có một vấn đề cần hỏi anh Chẳng lẽ anh muốn học ký xảo Khiến các quý cô, quý bà vui vẻ ư Leona đặt quyến Tuyển tập thơ Russell xuống Chọc gạo một câu Anh ta đi ra khỏi phòng giải trí Theo lên tới giữa cầu thang xuống lòng đất Rồi nhìn thẳng vào mắt lên Các cười nói Xem ra, tối qua anh đã có một lần xem bói rất hiệu quả Tuyên không giải thích mà hỏi thẳng, tôi bói ra trích đi tàu hơi nước. Trải qua lần nói chuyện thẳng thắn ở tại trại tế bẩn khu Tây, hắn đã không ngại việc thể hiện sự đặc biệt ở trước mặt của Leona. Tàu hơi nước chuyến sớm nhất là 7 giờ. Leona lấy đồng hồ bỏ túi trong áo ra ấn chốt mở nắp để xem. Không thể chỉ hoãn thêm nữa, tôi sẽ báo cho đội trưởng rằng tôi nhận được một tin tình báo đáng tin. Anh ta bước vội lên tầng đi ra ngoài công ty bảo an gai đen sờ dưới tăng mấy phút rồi quay lại bước vào văn phòng của Dune Smith. lên thở hắt ra, dõi mắt nhìn những kẻ gác đêm đang đánh bài được triệu tập, rồi đi theo đội trưởng. Người vừa gửi một bức điện tín, vội vã ra ngoài. Nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn thấy lòng phức tạp. So với cái chết của tên hẻ áo đuôi tôm khiến hắn phải tỉnh táo, sai lầm cùng loại lần này xảy ra, ngay trên người hắn làm hắn hiểu được rất nhiều và cũng nhận được bài học sâu sắc hơn. Dẽ tay hướng vào kho vũ khí bước vào phòng trực hắn bỏ mũ cởi áo khoác rồi treo chúng lên giá theo thói quen neo vừa say cà phê xong vui mừng nhấp một ngụm làm cốc vâng lên ngồi xuống thoải mái như ở nhà neo liếc hắn một cái rồi lẩm bẩm vẫn ba cục đường và một thìa sữa hả cậu đúng là kẻ hảo ngọt uống như vậy không tốt cho răng lợi và sức khỏe của cậu đâu cẩn thận không đái đường không không chỉ là khi uống cà phê tôi mới thích cho nó hơi ngọt một chút và lúc rán bít tết hay nướng thịt thì tôi thích cho các gia vị như muối hoa hồng, tiêu đen hoặc thì lạ hơn. Lên cảm thấy mình theo đủ các loại khẩu vị ấy chứ. neo pha cà phê xong đẩy tới giờ nói. Còn muốn nghỉ ngơi một lát hãy bắt đầu luôn. Cho tôi bình tĩnh mấy phút đồng hồ đã. Đội trưởng có được tình báo về hành tung của Trix đang tới chạm tàu hơi nước, không biết là sẽ thế nào. Lên cảm thán. neo chặt một tiếng. Tin tức ấy chi tiết chứ. Có chính xác là... Xác định được chuyến nào không? Không, không xác định được lên mím môi nói. Nèo lập tức bật cười, trong tình huống đó thì xác suất thất bạo cao hơn là thành công. Quyết hẳn là nằm ở danh sách 7, người phi phạm ở cốc độ này không dễ bị bắt thế đâu. <cười> Đừng có ỉ lại và bói toán, bởi nó cũng không phải là vạn năng. Cậu chỉ nhận được biểu tượng thôi, nếu không cẩn thận sẽ giải mã sai hoặc bỏ qua cái gì đó ngay. Lên hồi tưởng lại về sai lầm lần này, nên khi nghe Nèo nói vậy trong lòng đong đầy cảm xúc, gật đầu đồng ý một cách rất chân thành. Đúng vậy bói toán không phải là thứ vạn năng nói xong câu đó hắn thổn thức một hồi đột nhiên thể xác tinh thần và linh hồn của hắn tiến vào trạng thái kỳ diệu nào đó vì vậy hắn dựa ra phía sau nhằm bật hơi ra nhưng đúng lúc này bên tai hắn chợt vang lên một tiếng vỡ vụn hư ảo ánh kinh ngạc phát hiện ra dường như có thứ gì đó trong cơ thể mình đang tan ra rồi hòa hợp với tinh thần của hắn đây là một loại cảm nhận độc đáo khó nói thành lời lên khép hở mắt lẳng lặng cảm thụ không cần phải nhắc nhở hắn biết đây là việc biểu hiện ma dược thầy bói đã bị tiêu hóa sạch sẽ sau khi chảy qua thành phố tiên gần thì con sông ta sốc chảy tới một thị trấn nhỏ có tên là venia đây cũng là ga tàu hơi nước đầu tiên để rời khỏi tin gần tới bách lung trên sân trích mặc một chiếc váy dài màu gạo trắng đầu đội mũ viền tròn của quý cô với phần mạng che mặt màu đen che đi hơn phân nửa khuôn mặt khiến người ta khó có thể nhận rõ dung mạo của cô ta cô ta đã gửi điện tín cho đồng bọn ở thành phố tiên gần Nhắc đối phương hãy cẩn thận, còn bản thân cô ta thì lợi dụng tiền bạc đánh cắp được để mua vé tàu đi Bách Lung. Sở dĩ Trit không lên xe luôn ở nhà ga tin gần mà phải tới thị trấn Venia này là vì bản năng thích khách và kinh nghiệm phong phú của mình. Ồ, trong tiếng cõi hơi to đùng, con tàu sắt thép to lớn như con quái vật mang theo sương khói, cả một đôi chút tia lửa dừng lại bên sân ga. Trit không mang theo hành lý mà lên thẳng toa xe thượng hạng. Cùng lúc đó cô ta quyết định sau ba chạm nữa thì sẽ xuống xe, dùng cách khác để tới Bách Lung. Trong lòng đất bên dưới, giáo đường của cánh Selena lên nhắm mắt lại ngả người ra sau ghế. Hắn cảm nhận ba dược đã tiêu hóa hoàn toàn, mang máng thấy từng ngôi sao hư ảo. Nhưng ngôi sao ấy có một mối liên kết vi diệu nào đó với bản thân hắn, dường như muốn gom lại một chỗ rồi hợp và lầm một. Sau khi cảm giác đói khát và khao khát khó nói rõ biến mất, lên trở lại bình thường, không còn được lĩnh ngộ thêm gì nữa. Nhưng tinh thần hắn đã thoải mái hắn rất nhiều Hắn mở mắt lặng lẽ bổ sung một câu Giờ phút này hắn biết Mình đã là một vị thầy bói chân chính Và hoàn chỉnh Ánh sáng qua lớp thủy tinh Chiếu sáng phòng trực bên ngoài kho vũ khí Leo nặt người xem báo xong Nhấp một hớp cà phê Rồi ngẳng đầu nhìn lên Giờ cậu cảm thấy thế nào rồi Đã bình tĩnh lại chưa Hay cần một cốc rượu Một lần phát lương sớm Hay là một ngày nghỉ thành thơi Lúc này sau khi đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược thầy bói nên đang thử dùng minh tưởng để thay đổi công tắc linh thị, khiến nó trông đã không còn dễ thấy như trước. Hôm nay hắn đã không cần phải dựa vào việc dùng một vài bộ phận cơ thể để mở linh thị nữa, cho nên hắn có thể sử dụng cách thức bí mật hơn để làm điều đó, ví dụ như dùng ngón tay cái bấm nhanh vào phần giữa của hai đốt ngón tay giữa một lần, hoặc là kẽ gõ, cây răng nành bên trái hai lần. Truy xét tới việc là vào thời điểm nào đó mà bản thân hắn phải một tay cầm súng, một tay cầm gậy, nhưng lại bắt buộc phải sử dụng linh thị. Cuối cùng Clint lựa chọn cách gõ răng nanh. Gõ răng bên trái là mở, răng bên phải là đóng. Ám chỉ liên tục. Rồi thay đổi xong, hắn mở mắt ra mỉm cười nói, tôi chỉ quá chú ý tới hành động của đội trưởng, chứ không cần bình ổn cảm xúc. Cùng lúc đó hắn khẽ gõ răng nanh bên trái, hai cái thử mở linh thị, dùng nó để nhanh chóng quen thuộc với biện pháp này. khục hục, hục. neo đột nhiên hò dữ dội, tới mức mặt may đỏ bừng, giống như một con tôm luộc vậy. Sao thế? Lên giật mình quan tâm. Hắn còn nhìn thật kỹ khí chàng của Neo, phát hiện màu sắc sức khỏe của ông ta bình thường, chỉ là trông nó hơi suy nhược do tuổi tác. Neo hò tới mười mấy giây, rồi mới bình thường trở lại. Ông ta bưng cốc cà phê lên, nhấp một ngụm rồi nói. Ai cũng có lúc mắc sai lầm. Hục. vừa rồi tôi bị sạc nước miếng của chính mình, giờ chúng ta bắt đầu chương trình thần bí học hôm nay chứ nhỉ? Vâng lên gõ răng nanh bên phải hai cái nhẹ gần như không tạo ra âm thanh việc tiêu hóa xong ma dược thảy bói trước hẳn một đến hai tuần so với dự kiến khiến hắn vừa vui mừng mà lại vừa phiền não vui thì không cần nói rồi đó là thoát khỏi mối nguy hiểm tiêm ẩn về việc mất khống chế là sắp được thăng cấp từ đó có được nhiều năng lực phi phạm hơn đây là chuyện khiến bất cứ ai cũng cảm thấy vui mừng và kích động còn phiền não thì cũng là do việc này làm rối loạn kế hoạch của hắn nghĩ tới việc mình còn phải ở lại tiểu đội kẻ gác đêm của thành phố tin gần này một thời gian dài nên cho rằng lặng lẽ trở thành tên hè không phải là lựa chọn hay bởi làm vậy hắn lúc nào cũng phải lo sợ bại lộ không dám sử dụng năng lực của tên hè trong các nhiệm vụ cần sự phối hợp khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm lớn hơn kế hoạch quán là bắt chước người thông linh daily trình đơn xin cấp cao dùng công huân ván kiếm được đổi lấy phần thưởng và phương thuốc vật liệu phi phạm để từ đó có thể quang minh chính đại trở thành kẻ gác đêm ở danh sách 8 nhưng việc nắm bắt ma dược trong vòng 1 tháng và trong mồng một năm hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất lên có thể chịu được sự chú ý nhất định từ thánh đường cũng sẵn lòng trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm nhưng hắn hoàn toàn không muốn bị đám người cấp trên hoài nghi mình ở mức cao nhất hắn bắt buộc phải tìm một lý do đủ sức thuyết phục cho cái trạng thái của mình kế hoạch ban đầu quán buoc phai tim mot ly do đu suc thuyet phuc cho cai trang thai cua minh ke hoach ban đau cua han la tranh thủ lúc ma dược thầy bói còn chưa có được tiêu hóa hoàn toàn hắn dần tạo ra mấy cái điểm báo ở chỗ đội trưởng từ trước Ví dụ như kẻ rằng mỗi lần tới câu lạc bộ bói toán khiến hắn cảm thấy linh tính hoạt bát hơn, hoặc vờ như tùy ý miêu tả quy tắc thầy bói, bán tổng kết ra sau mỗi lần xem bói cho người ta, hoặc là bảo rằng dạo này không còn nghe thì âm thanh không nên nghe và nhìn thấy những thứ không nên thấy nữa. Ờ, Facebook nhà bố em <cười> em Cứ như vậy đám người có chức vụ cao của kẻ gác đêm sẽ cho rằng trong lúc làm nhiệm vụ hắn đã mô phỏng daily một cách không chủ định hơn nữa còn làm tới cùng điều đó sẽ khiến bọn họ đặt trọng điểm ở việc tổng kết quy luật thăm dò theo hướng phương pháp đóng vai để giảm bớt sự hoài nghi với Glenn mà chỉ thẩm tra theo thông lệ Ở còn có thể nhắc nhở đội trưởng để anh ấy phát hiện phương pháp đóng vai nữa nên lặng lẽ bổ sung thêm một câu với hắn thì dun smith là đội trưởng rất tốt ngoài trí nhớ tương đối kém ra thì chẳng có khuyết điểm gì lớn cho nên hắn mong là anh ta sẽ giảm bớt những mối nguy hiểm mất khống chế để cho bản thân ngày càng mạnh hơn đương nhiên hắn có thể chờ thêm một năm rồi mới đệ trình đơn xin đặc biệt làm vậy thì chẳng có chút mạo hiểm nào nhưng những sự trùng hợp liên tục kéo tới cùng với việc nhìn thấy ống khói đỏ trong lúc xem cảnh bói trong mơ khiến hắn không thể không nhanh chóng khiến bản thân mạnh hơn đầu tiên là dùng hai tuần tạo ra vài tín hiệu từ trước sau đó mới chính thức chỉnh đơn xin đồng thời có thể tới chợ đen xem có gặp vật liệu phi phạm tương ứng nào không nhưng chắc là đắt lắm lên nhanh chóng quyết định sau đó dồn sức chú ý vào khóa thần bí học thời gian trôi đi từng giây từng phút thời gian hưởng dụng bữa trưa ngon nghẻ dần kéo tới uống xong cốc cà phê neo vừa dọn dẹp cái đống hỗn độn trên bàn vừa cười nói khóa thần bí học của cậu sắp kết thúc rồi vừa nãy là thỉ nghiệm để phán đoán cậu có thể tự chế tạo bùa chú cho mình rồi Đây cũng là dự định cho mấy ngày sau của tôi Lên thỏa mãn thở hắt ra Bùa chú khắc hẳn với bùa hộ mệnh Mắn làm cho Benson và Melissa lúc trước Bắt buộc phải dùng nghi thức phụ trợ Để mà khắc Chúng nó có năng lực đặc biệt Có thể dùng khi chiến đấu Nhưng bùa chú với chất lượng thấp Không phải là thứ vạn năng Linh tính của nó sẽ không ngừng bị suy yếu đi Cứ mỗi hai tuần sẽ lại phải chế tác lại một lần Mà cần phải đóng mở nó bằng chú ngữ riêng biệt Chứ không phải cứ muốn là sử dụng được ngay Ngoài ra những bùa chú mà kẻ gác đêm có được vẫn còn giới hạn trong lĩnh vực của nữ thần đêm tối. Hiện tại Klein chỉ có thể chế tạo được 3 loại. Loại thứ nhất là bùa chú ngủ say, hiệu quả tương tự với những lần mà Dunsmith Smith và Lena Mitchell liệm chú, khiến người ta trở nên yên bình đi vào giấc ngủ. Loại thứ hai là bùa chú an hồn, có thể vỗ về hồn ma, bóng ma, xác sống và quỷ quỷ, có thể đối phó với oan hồn và ác linh ở mức độ nhất định. Còn cái cuối cùng là bùa chú cảnh mơ có thể giúp người thi thoát tiến vào cảnh mơ của mục tiêu Những bùa chú này có tác dụng trùng lập với năng lực của thi sĩ nửa đêm và ác mộng trong danh sách cả không ngủ cho nên đám người đun hay Leona ít khi sử dụng Nhưng người Nhật Sakurai cả không ngủ Loya và Conley thì sẽ mang theo một hai cái bên người chẳng qua không phải lúc nào cũng sử dụng tới mà thi thoảng là về tìm lão Neo để bổ sung năng lượng Lúc này Neo liếc lên một cái cười nói Tôi nhớ rằng vì tháng này phải luyện tập quá thường xuyên nên hạn ngạch vật liệu của cậu đã hết. Cậu định tới chợ đen à? lên ngẩn ra, sau đó đau lòng gật đầu. Vâng, hắn biết rõ giá của những vật liệu đó. Chỉ mong là làm cái thành công luôn chứ đừng có lãng phí vật liệu. Sau khi nhận trách nhiệm đưa cơm trưa xuống lòng đất lên khoác áo mũ, cầm gậy rồi trở lại công ty bảo an gai đen ở tầng 2. Lúc đi ngang phòng giải trí hắn thấy đám người Leona đã quay lại và đang ăn trưa. Cộc cộc ăn liền gõ cửa phòng của đội trưởng mời vào giọng nói dày và ấm của Đôn truyền ra lên đẩy cửa bước vào bỏ mũ xuống đội trưởng bắt được kẻ suối rục Bridger Dun day huyệt thái dương mệt mỏi lắc đầu chúng tôi không tìm được cô ta ở ga tàu tin gần nhưng từ điện tín do Bách Lung gửi tới thì có hành khách gặp cô ta bằng hạng nhất của chuyến sớm đáng tiếc là cô ta đã xuống dọc đường thật là tiếc quá ta chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng lên vẫn thở dài chăm bói không phải là vạn năng run đảo đôi mắt xám qua cậu không cần hòe làm gì người vi phạm ở danh sách 7 không phải dễ bắt như thế đâu nhưng chỉ ít là chúng ta đã phá hủy được nghi thức tà ác của Trit cứu được ít nhất 40 sinh mệnh vô tội và lại chúng ta còn biết được tình hình hiện tại của cô ta khiến cô ta không thể tùy tiện phạm tội như trước nữa nếu cô ta còn định làm chuyện chuyện tương tự như vậy sẽ khiến người ta chú ý tới bất cứ lúc nào rồi bị phát hiện, bị to giác sớm muộn gì cả các đêm chúng ta hoặc cả trừng phạt và trái tim máy móc sẽ tìm được và bắt cô ta. Đương nhiên, con có thể là giết chết. Hy vọng là vậy. Mong nữ thần phù hộ, lên vẽ mặt trăng đỏ trước ngực. Ngay sau đó hắn dừng lại một chút rồi châm chức từ ngữ mà nói. Đội trưởng, đã hơn một tuần rồi tôi không nghe thấy âm thanh không nên nghe hay nhìn thấy những thứ không nên thấy. Nhưng đó là trong lúc thường xuyên minh tưởng và thường xuyên sử dụng linh thị. Ừ, luôn nhíu mày tỏ ra nghi ngờ nên lập tức bổ sung Tôi cảm thấy từ giờ tới lúc nắm bắt hoàn toàn ma dược thẩy bói không còn xa nữa, có lẽ là liên quan tới việc tôi thường xuyên tới câu lạc bộ để xem bói cho người ta. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? luon thay đổi tư thế ngồi, nét mặt đầy vẻ mơ hồ, lên cố ý đáp một cách không lưu loát cho lắm. Mỗi lần tới câu lạc bộ bói toán tôi đều cảm thấy linh tính trở nên hoạt bát hơn, mà sau mỗi lần xem bói cho người ta, thân thể, tâm tính và linh hồn tôi cũng thoải mái hơn không ít. Từ những lần đó mà tôi còn tổng kết được một bộ ờ gọi là quy tắc thầy bói, và luôn tân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Hẹt như cô nói, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng làm hại của kẻ giò ngó bí ẩn. Ờ, phải nói là từ câu châm ngôn đó mà tôi có được linh cảm, rồi thử, từ đó vắt trước để tạo ra châm ngôn cho thầy bói. Tôi cho rằng đây có lẽ là cách hữu hiệu để khiến người phi phàm nhanh chóng nắm bắt được ma dược, giảm bớt sự hiện hữu của mất khống chế. Giống như đây ly ấy, cô ấy luôn làm người thông linh cam roi thu tu đo bat truoc đe tao ra cham ngon cho thay boi toi cho rang đay co le la cach huu hieu đe khien nguoi phi pham nhanh chong nam bat đuoc ma duoc giam bot su hien huu cua mat khong che giong nhu đay ly ay co ay luon lam nguoi thong linh Tôn lấy một cái tẩu thuốc ra từ lúc nào không biết đặt lên mũi khẽ ngửi. Anh ta dường như quên mất lên trầm tư mấy phút rồi mới nói. Một suy đoán không tệ, một thủ nghiệm thú vị. Mục đích lần này của Glenn là nói qua, tạo tiền đề từ trước cho nên hắn không nói thêm, mà vừa dẫn vừa báo trước. Có lẽ tôi sẽ trở thành thành viên kẻ gác đêm đầu tiên trong lịch sử, nắm mắt được ma vua dan vua bao truoc co le toi se tro thanh thanh vien ke cac đem đau tien trong lich su nam bat đuoc ma duoc danh sách chín nhanh nhất. Nguyện nữ thần phù hộ cậu. Tôn cười chúc phúc một câu, nhưng không cho là thật rồi lại ngồi đó suy nghĩ thấy thế klin thế, đứng dậy chào rồi rời khỏi văn phòng đội trưởng lúc đóng cửa lại hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề khác đó là phải đóng vai tên hè như thế nào chẳng lẽ mình phải vào dạp chiếc sau vả lại thành phố tin gần này thì làm gì có dạp chiếc cố định toàn kiểu diễn lưu động cả mặt mày klin lại nhằn như đít con khỉ đầu chó lông quăn làm thầy bói coi có thể ra vẻ cun cool ngầu dù là gặp phải người quen thì vẫn có thể ngẩng cao đầu nhưng làm tên hè thật chả có mặt mũi nào để oai vách với ai có lẽ là có phương pháp đóng vai khác lúc viên đá kinh nhởn xuất hiện thì không hề có dạp chiếc không có tên hề. thôi còn mấy tuần nữa mới có cơ hội thăng cấp tạm thời chưa cần suy xét vấn đề này lên đi tới khu vực ghế sofa sảnh tiếp đãi như chạy tháo mạng vậy hắn phóng thẳng tới bữa trưa quán và lão neo ở chỗ đám người roxanna cung nhân ocklin và brad <cười> sau khi đưa cơm trưa nhấc cho no bụng lên chỉ dám nghỉ nửa giờ rồi vội vàng chạy tới câu lạc bộ bắn súng để luyện tập hắn không dám lơi lỏng chút nào qua việc luyện tập hơn ngàn phát súng với sự kiên trì ngày qua ngày hiện giờ trình độ bắn súng của hắn đã đạt tới mức tiêu chuẩn của dun smith hơn nữa thành tích khi bắn bìa cố định không hề tệ một chút nào sau khi luyện tập lặp đi lặp lại hắn cất súng lên xe ngựa công cộng tới nhà của thầy Gavin rồi đi bộ trưởng 10 phút mới tới cổng sau đó lại thay trang phục luyện tập của kỵ sĩ được phơi khô rồi chạy bộ nhảy dây cử tạ và tập squat để luyện bộ pháp và luyện quyền khiến cho mồ hôi nhễ nhại toàn thân mệt mỏi nghỉ 15 phút nào đạt người có mái tóc màu vàng xanh lẫn những sợi trắng và khuôn mặt đầy xương gió lấy đồng hồ bỏ túi ra bấm chốt mở nhìn giờ từ lúc ban đầu tới bây giờ ông ta vẫn giữ nguyên sự im lặng chỉ khi nào cần thay đổi phương thức huấn luyện hay là cần lên làm động tác nào đó không đúng thì mới lên tiếng nhắc nhở vài câu lên thở hổn hển không dám ngồi xuống nghỉ ngơi mà thong thả đi lại sau qua quãng thời gian huấn luyện này phản ứng rõ nhất trên người hắn chính là da đã đen đi không ít trở thành màu dám nắng các vin cất đồng hồ đi đứng bên cạnh sân luyện tập gồ ghề ở sau nhà quanh tay trước ngực nhìn lên thả lỏng ông ta yên lặng hệt như một bức tượng bằng cẩm thạch thưa thầy ngoài đánh tay không liệu thầy có thể dạy tôi các sử dụng các loại kiếm và giáo dài hay không tiêu hóa xong ma dược thầy bói cho nên tâm tình lên khá tốt hắn chủ động hỏi một câu hắn từng thấy các loại vũ khí như kiếm thẳng kiếm chéo giáp ngực giáp toàn thân nên biết ông ta không chỉ am hiểu về đánh tay không chìm đắm trong ánh mặt trời gavin nhìn quét qua hắn một cái rồi nói với giọng trầm trầm cậu học chúng cũng vô dụng bởi chúng là những thứ lạc hậu với thời đại sau này chỉ để trưng bày trong bảo tàng và nhà kho tư nhân mà thôi ông ta im lặng vài giây rồi bổ sung thêm một câu với ngữ khí tang thương chúng đã bị loại bỏ Thứ cậu cần là súng ống kể cả đánh tay không thì cũng chỉ là phụ trợ mà thôi nhìn người thầy có dáng vẻ già nua này lên cười một tiếng tôi lại không cho là vậy nhưng tất cả các bộ trưởng nghị sĩ và tướng quân đều nghĩ thế gác vinh nói như là nghiến răng nghiến lợi lên dừng bước vờ như mình đang đánh chữ mà chậm rãi nói hệt như một chuyên gia bản phím chân chính không chúng chỉ gac noi nhu khỏi chiến buoc vào nhu minh chính diện nhưng vẫn còn tác dụng khác tại sao giác đấu lại phải trở thành thứ đối lập với súng ống chứ Rõ ràng là chúng hoàn toàn có thể kết hợp lẫn nhau. Tôi tin rằng người có phản ứng linh hoạt và nhanh nhẹn sẽ phát huy tác dụng của chúng ống một cách tốt hơn. Thấy mắt của Gavin trở nên sắc bén, lên đắc chí nói tiếp, các loại vũ khí khác cũng không bị loại bỏ, mà cần phải cải tiến để khiến chúng có thể tiện mang theo bên người. Chúng ta có thể tổ chức một đội ngũ rất có tính cơ động, vòng qua chiến trường, lao vào phía sau của kẻ địch, tới thẳng trung tâm của bọn họ. Trong chiến đấu tập kích quy mô nhỏ, Những chiến sĩ có năng lực giác đấu xuất sắc và am hiểu cách sử dụng thông thạo các loại vũ khí có thể phát huy tác dụng rất quan trọng, thầy có thể tưởng tượng ra cảnh đó mà. hắn phát huy bản lĩnh cái gì cũng biết một chút để mà miêu tả phương thức chiến đấu của lính đặc chủng trên trái đất, kèm theo vài thứ hỗn tạp khác. tiếng hít thở của các viên dân trở nên dồn dập, ông ta đứng đó không động đậy, dường như không muốn phá vỡ cái hình hình ảnh hinh anh mình đang tưởng tượng ra trong đầu. Đất nhiên phản ứng của ông ta lên thầm cười trộm rồi hắng giọng một cái tỏ ra rụt rè. Thầy cảm thấy ý tưởng của tôi thế nào? Liệu có thực hiện được không? Cơ thể Gabin run rảy rõ rệt như vừa tỉnh lại trong giấc mộng. Ông ta nhìn lên một cái thật sâu rồi nói Cậu nghỉ ngơi thư giãn xong rồi giờ lập tức làm lại tất cả những động tác luyện tập trước mười lần. Hả? Lên ngơ ngác hỏi lại Ngay sau đó kén chạy bộ mới nhận ra cái bụng điên cuồng gào thét Mười lần á? Thầy ơi, đừng mà Tôi không muốn dùng cách thức này để ăn mừng về cái thú vụ hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược thầy bói đâu. Ôi thầy, thầy bị chạm vào dây thần kinh xúc động nào sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.